trong chuyến đi bán nhà không thành cùng với mẹ tôi cũng giữ được ý chí tiếp tục đó vì tàu hỏa trở về có thể tới bất cứ lúc nào nên hai mẹ con phải ra nhà ga ngay mà không kịp vào từ biệt ai cả lần sau mẹ con mình sẽ quay lại nơi này với thời gian lâu hơn mẹ nói đó là uyển ngữ duy nhất mà mẹ nghĩ ra lúc bấy giờ để nói rằng sẽ không bao giờ quay về đây nữa về phần mình tôi cũng biết rằng từ lúc đó cho tới hết đời mình sẽ không bao giờ thôi nhớ tiếng sấm rền vào lúc ba giờ chiều chúng tôi là những bóng ma duy nhất có mặt ở sân ga ngoài nhân viên bán vé k i m thêm những việc lặt vặt mà bây giờ phải cần tới hai ba chục người làm hùng hục mới xong cái nóng hầm hập như bên lò nung sắt phía bên kia đường tàu vẫn còn phế tích khu phố cấm của công ty chuối ngày xưa những biệt thự cũ không còn cửa sổ đỏ những cây cọ khô héo giữa đám cỏ dại đống đổ nát toàn những xà bần của b ệ n h xá xa hơn là căn nhà của trường montessori đã bị bỏ hoang phế giữa những cây bàn ủ r ũ và bãi đá lổn nhổn trước nhà ga chẳng còn dấu vết gì của cái quá khứ vĩ đại kia nữa mỗi vật đập vào mắt lại khơi dậy trong tôi niềm khát c a o cháy bỏng phải viết để không bị chết mòn cảnh vật vẫn giống như mọi khi nhưng chỉ sáng nay tôi mới nhận ra rằng chính nó sẽ tạo cơ hội cho cảm hứng một từ đáng ghét tuy quá thực tế có thể quét sạch mọi thứ trên đường đi để ta kịp thời đến thẳng đ ó n g tro tàn của chính nó tôi không nhớ là hai mẹ con có nói gì thêm trên chuyến tàu q u a trở về hay không nhưng khi đã ở trên thuyền vào sáng sớm thứ hai trong làn gió mát của đầm lầy con g á i cũ mẹ tôi bỗng nhận thấy tôi cũng không ngủ được liền hỏi con đang nghĩ gì vậy con đang viết văn tôi trả lời và tôi cố tỏ ra dễ thương hơn nói đúng hơn con đang nghĩ về những điều sẽ viết khi về tới văn phòng con không sợ cha con sẽ buồn rầu tới chết s a u tôi cố thoát khỏi tình cảnh bế tắc bằng một đòn tiến công khác có nhiều nguyên nhân để chết mà nhưng nguyên cớ mà mẹ nói lại ít có khả năng làm chết người hơn cả đây chưa phải là dịp thuận mạo hiểm lao vào cuốn tiểu thuyết thứ hai khi còn mắc kẹt trong d ũ n g lầy của cuốn thứ nhất và những truyện ngắn nhưng ngay trong đêm đó tôi đã tự xác định cho mình lời thề chiến đấu giết văn hay là chết hoặc như rin k ị c đã nói nếu bạn tin là có thể sống mà không cần giết văn thì tốt nhất là đừng giết trên chiếc taxi chở hai mẹ con tới bến tàu tôi ngắm nhìn thành phố b a r a n q u i l a cổ lỗ cảm thấy sao mà nó lạ l ắ m và buồn tẻ đến thế nhất là dưới những tia sáng đầu tiên của những ngày tháng hai do chúa trời sắp xếp viên thuyền trưởng của tàu elin mercedes mời tôi cùng đi với mẹ tới thị trấn sucre nơi gia đình sống từ mười năm nay vì tôi không hề nghĩ tới chuyện đó tôi ôm hôn mẹ mẹ nhìn vào mắt tôi và lần đầu tiên kể từ chiều hôm trước mỉm cười với tôi và như mọi lần bà tinh quái hỏi thế mẹ phải nói với cha con thế nào đây tôi thành thật trả lời mẹ nói là con rất thương yêu cha và rằng nhờ có cha mà con sẽ trở thành nhà văn rồi tôi lạnh lùng nói chẳng trước để mẹ không còn sự lựa chọn khác con sẽ không làm việc gì khác ngoài viết văn tôi thích nói điều này khi thì đùa cợt khi thì nghiêm túc nhưng chưa bao giờ với niềm tin vững chắc như hôm đó tôi đứng trên bến tàu đáp lại cử chỉ vẫy tay từ biệt của mẹ cho tới khi tàu khuất sau những xác tàu đắm sau đó tôi d ộ i về văn phòng báo en heraldo với niềm háo hức cháy bỏng trong lòng chưa kịp thở tôi đã bắt đầu viết ngay cuốn tiểu thuyết thứ hai bằng chính câu nói của mẹ mẹ tới đây đề nghị con cùng đi bán nhà hồi đó cách viết của tôi khác với sau này khi đã trở thành nhà văn chuyên nghiệp tôi chỉ viết trên m ấ y chữ bằng những ngón tay trỏ cũng vẫn như bây giờ nhưng không xé bỏ từng đoạn cho tới khi thấy hài lòng như bây giờ mà viết ra hết tất cả những gì trong dạng thô mộc tôi nghĩ rằng hệ thống này là do phải theo kích thước của tờ giấy vốn được cắt ra từ trục giấy trong máy in nên có khi phải dài tới năm mét kết quả là những bản thảo vừa dài vừa hẹp như các bản thảo bằng giấy cói cứ tuôn ra từ cái máy đánh chữ và lăn lóc dưới đất khi ý tưởng tuôn trào tổng biên tập không đặt bài theo trang cũng không theo số chữ mà theo số lượng m、mm、i l i m e t giấy một bài phóng sự một mét rưỡi ông ta nói tôi lại nhớ tới hình thức này khi trở về già c h nhận thấy nó giống với màn hình của cái máy vi tính tôi bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết này hăng hái đến mức mất luôn cả khái niệm về thời gian mười giờ sáng tôi đã viết được hơn một mét thì alfonso f u e n mayor bỗng mở cửa chính và đứng như tảng đá quên cả việc rút chìa khóa ra đi n h ầ m vào nhà vệ sinh một lúc sau ông ấy dặn ra tôi mẹ kiếp ông ở đây làm gì vào giờ này vậy ông ta ngạc nhiên hỏi tôi tôi đang viết cuốn tiểu thuyết của đời mình đây tôi trả lời cuốn khác nữa à anh phong s ô nói với giọng khích bác thì ra ông có nhiều cuộc đời hơn một con mèo đây chứ cũng như cuốn cũ nhưng theo cách khác tôi nói với ông ta để khỏi phải đưa ra những lời giải thích vô ích chúng tôi không xưng mày tao với nhau vì theo thói quen khá lạ lùng của người colombia ngay từ lời chào quen nhau đầu tiên thì xưng là mày tao nhưng khi đã thân tình với vợ chồng thì lại chuyển sang d ù n g đại từ nhân xưng trang trọng ông ta lôi sách và giấy tờ từ trong chiếc cặp ra để lên b à n c h i ế c rồi tò mò lắng nghe về những xáo rộn tình cảm mà tôi cố truyền đạt lại qua câu chuyện kể nhiệt tình về chuyến đi vừa qua cuối cùng vì không thể tránh được nỗi bất hạnh là không thể giải thích đầy đủ tôi đã nói một câu thay lời kết luận đó là sự việc lớn nhất xảy ra trong đời tôi tôi khẳng định cũng còn may là đó sẽ không phải là sự việc cuối cùng a n p h o n g s ô nói ông ta thậm chí không nghĩ tới điều đó vì không thể chấp nhận cái ý nghĩ là phải làm giảm bớt tầm cỡ thực của sự việc vì quá hiểu ông nên tôi nhận ra ngay rằng nỗi xúc động của tôi về chuyến đi vẫn không làm ông ta mũi lầm ở cái mức mà tôi mong đợi nhưng dù sao thì ông cũng để tâm tới chuyện này nên từ ngày hôm sau thỉnh thoảng ông lại hỏi tôi về chuyện viết lách chỉ t h a y độ này của ông cũng đủ để tôi suy nghĩ là có điều gì đó cần phải sửa lại vừa nói chuyện tôi vừa phải thu dọn mới giấy tờ của mình để trao lại bằng làm việc cho a n h p h o n g s o viết bài xỏa luận đầu tiên của tạp chí cronica nhưng a n h p h o n g s o lại nói điều khiến tôi vui suốt ngày hôm đó số báo đầu tiên dự kiến phát hành vào tuần tới đã phải quản lại tới lần thứ năm vì chưa mua đủ giấy in nếu may mắn anh phong xô、so、nói thì ba tuần nữa mới xuất bản được tôi nghĩ là khoảng thời gian tạm quản ra báo sẽ vừa đủ để tôi xác định bắt đầu cuốn sách như thế nào vì lúc đó tôi còn quá kém cỏi chưa nhận biết được rằng mỗi cuốn tiểu thuyết không bắt đầu như ta muốn mà phải là n h ư nó cần thế là sáu tháng sau khi tưởng là đã ở giai đoạn nước rút tôi vẫn phải viết lại gần như toàn bộ mười trang đầu tiên để có thể thuyết phục được độc giả đọc tiếp ấy vậy mà tới tận bây giờ tôi vẫn thấy những trang đó vẫn chưa đạt khoảng thời gian tạm q u ã n này cũng làm cho a n h p h o n g s ô dễ thở hơn nên thay vì than thở thì ông liền cởi áo khoác ngoài rồi ngồi vào bàn tiếp tục sửa chữa những lỗi của bản in mới nhất cuốn từ điển do viện hàn lâm hoàng gia tây ban nha xuất bản vừa tới tay chúng tôi mấy ngày hôm trước đó là thú tiêu khiển thích thú nhất của ông trong lúc rỗi rãi mọi chuyện bắt đầu khi tình cờ ông phát hiện ra một lỗi trong cuốn từ điển tiếng anh và liền gửi cho những người biên tập ở l u n đôn lá thư kèm với lỗi do chính mình phát hiện cùng một xấp tài liệu lý giải kèm theo có lẽ ông cũng không trông mong họ sẽ biết ơn mình mà muốn chỉ bày tỏ với một chút hóm hỉnh thường ngày của chúng tôi qua bức thư trong đó có viết cuối cùng thì anh quốc cũng mắc nợ chút ân tình với người colombia những người biên tập đã gửi một bức thư lời lẽ rất đáng yêu nhận lỗi của mình và đề nghị ông tiếp tục hợp tác trong vài năm ông không những phát hiện ra một số lỗi của cuốn từ điển đó mà còn ở những cuốn thuộc ngôn ngữ khác từ đó ông có thú tiêu khiển là một mình sửa chữa lỗi của các cuốn từ điển tây ban nha anh pháp khi thì ở góc phòng khách hoặc lúc đứng chờ xe buýt hoặc t r o n g chu c t r à n những cuộc xếp hàng khác ở đời ông thích thú cái nhiệm vụ tỉ mẩn săn thỏ non trong đám cỏ dại của ngôn từ